Trải qua suốt mấy tháng như vậy, rốt cuộc cũng có thể coi như là không còn nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, chu tước con nhiều năm nay đã bị xâm hại quá mức nghiêm trọng. Bản thân nó xuất hiện những biến hóa cực lớn so với mẹ nó. Đầu tiên chính là về mặt hình dáng bên ngoài. chu tước con không có được những sợi lông phượng trên đỉnh đầu cùng với những sợi lông đuôi xinh đẹp. Nhìn qua chỉ giống như một con hỏa điểu màu đỏ kim thông thường mà thôi. Trong các ma thú hỏa hệ có một loại gọi là hỏa liệt điểu. Bộ dáng hiện tại của nó so với loại ma điểu kia không khác nhau cho lắm. Tiếp theo nữa chính là thực lực. Bính hỏa thần thú bình thường khi sinh ra sẽ có thực lực tương đương thất giai, còn mạnh hơn một con cự long mới sinh bình thường. Chỉ là con chu tước con hỏa nhi kia sinh mạng mặc dù mới đoạt lại Nhưng tu vi thực lực của nó chỉ đạt đến tứ giai mà thôi Cũng giống như cơ động Hỏa ma lực của nó cũng là cực hạn chi hỏa Hơn nữa Cũng đồng dạng là cực hạn sông hỏa Thời gian ba tháng trôi ra Hiện tại ma lực bản thân của Chu tước con cũng đã hoàn toàn được tu chỉnh ổn định lại. Cũng không cần cơ động phải liên tục truyền ma lực cho nó để phát triển nữa. Ma lực tự thân nó cũng có thể theo thời gian mà gia tăng lên. Hằng ngày nó đều cùng cơ động chơi đùa và tập luyện kỹ năng phi hành. Có thể tận mắt nhìn thấy một sinh mệnh mới rốt cuộc khôi phục lại khỏi mạnh. Chính là sự kiện vui vẻ nhất của cơ động trong suốt ba tháng qua. Dì chú tước, ngài nói vậy làm gì? Ta xem hỏa nhi như là muội muội ta vậy mà. Cơ động mỉm cười nói, nhìn vào ánh mắt thoải mãn của hỏa nhi khi được vùi đầu vào lồng ngực của mẫu thân. Cách xưng hô của hắn với chú tước cũng đã thay đổi từ ngày đầu tiên hắn đến đây. Hỏa nhi kêu to lên một tiếng tự hồ như là đáp lại lời cơ động vậy từ trong lòng ngực mẫu thân lại chui ra hai cánh gian rộng chớp mắt đã vui đầu vào lòng ngực cơ động không ngừng dùng cái đầu nho nhỏ cọ liên tục lên mặt hắn chu tước khẽ thở dài một tiếng từ trên ngọn phượng huyết ngô đồng một nhảy xuống cơ động có phải ngươi định rời khỏi nơi này không Cơ động sửa sốt. Sao ngài lại biết? chu tước. Ta đoán ra khi nhìn vào ánh mắt lưu luyến của ngươi khi nhìn hỏa nhi. Cơ động. Trong khoảng thời gian này. Ta từ chỗ bi thương cực độ chuyển sang vui mừng cực độ. Lại từ vui mừng sang đau khổ. Cuối cùng có thể nhìn thấy con gái mình có thể sống lại. Loại cảm giác lo lắng khiến cho ta vô cùng mệt mỏi này lại rốt cuộc tiêu tan mất. Chu Tước nhất tộc chúng ta trước giờ xem trọng nhất là ân tình. Hỏa Nhi đã nhận lấy ân huệ lớn như vậy của ngươi nhất định phải báo đáp lại. Nếu không mà nói tương lai của nó cũng không được sự thừa nhận của Chu Tước tộc chúng ta. Không đợi Chu Tước nói xong, Cơ Động đã dứt khoát ngắt lời nó. Vì chú tước ta tuyệt sẽ không để cho họ nhi trở thành tọa kỵ của ta đâu. Nó chính là mội mội của ta. Ta cũng không cần nó phải hồi báo cái gì chỉ là hy vọng nó có thể sống an bình khoái lạc mà thôi. Chú tước lắc lắc đầu. Cơ động nghe ta nói hết đã. Ta cũng không muốn để cho nó trở thành tọa kỵ của ngươi mà là hy vọng ngươi có thể mang nó theo cùng chu du thiên hạ tuổi thọ của chu tước nhất tộc chúng ta dài vô cùng tính theo đơn vị hàng vạn năm tuổi thọ của nhân loại các ngươi ngắn ngủi hơn rất nhiều để cho hỏa nhi ở cùng với ngươi trăm năm coi như là đền đáp lại ân tình của ngươi vậy hơn nữa ta làm như vậy là còn có chút vì nó mà tính toán Tình huống hiện tại của hỏa nhi mặc dù đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng nó cũng không có khả năng phát triển lên nữa. Sau này lớn lên đến cột cùng sẽ biến thành bộ dáng thế nào ngay cả ta cũng không đoán ra được. Chỉ khi nào có được ma lực cực hạn song hỏa của ngươi tác động mới có thể làm cho nó phát triển một cách bình thường được. huống chỉ. Liệt diễm nữ hoàng đã trợ giúp ngươi ổn định lại một chút hỗn độn chi nguyên Nhưng mà Một chút khí tức do hỗn độn chi hỏa tản mát ra thôi Đã đủ khiến cho nó hưởng dụng không hết Tiểu gia hỏa này vốn đã không còn khả năng kế thừa y bác của ta Trở thành bính hỏa thần thú đời tiếp theo nữa rồi Chỉ là ta cũng vẫn hy vọng nó có thể trở nên cường đại. Ít nhất có được năng lực tự bảo vệ mình. Tình huống của nó trong chu tước nhất tộc chúng ta là lần đầu tiên xuất hiện. Nếu như nó bởi vì Nhật Thực Mơ Hỏi mà sinh ra, Vậy thì cứ gọi nó là Thực Nhật Phượng Hoàng đi. Thực Nhật Phương Hoàng bản thân bốn chữ này đã bao hàm sự phẫn nộ tràn ngập của chu tước đối với nhật thực mơ hỏa, lại trán đầy sự chờ mong vào tương lai của con mình. hỏa nhi vẫn còn nằm trong lòng ngực cơ động quay đầu nhìn về phía chu tước. tuy rằng nó còn chưa thể nói được tiếng người, thế nhưng bản thân là hậu duệ của thiên can thần thú, trời sinh đã có trí tuệ không kém gì nhân loại. Từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng từ trên mắt rơi ra. Đột nhiên kêu lớn một tiếng, lại từ trong lòng ngực cơ động bay ra, một lần nữa vùi đầu vào ngực của mẹ nó. Nhẹ nhàng ôm lấy con mình, hai mắt chú tước cũng đồng dạng đẫm len. cúi đầu nhìn xuống con mình, nhẹ nhàng ôm ái nói. Hỏa nhi ngoan, đừng khóc nữa. Cơ động ca ca khi rảnh rỗi nhất định sẽ đem ngươi về gặp mẹ mà. Sau này ngươi theo cơ động ca ca rời khỏi đây. Không nên quá ham chơi. Cần phải chuyên cần tu luyện. Tranh thủ sớm ngày trở nên cường đại. Đừng để mẹ phải lo lắng. Nếu chỉ đơn giản là để báo ân cơ động sẽ tuyệt đối không cho thực nhật phượng hoàng hỏa nhi đi theo mình rời đi. Nhưng mà, chu Tước đã nói để cho nó đi theo mình sẽ tốt cho việc phát triển của nó. Chuyện này làm hắn không thể từ chối nữa. Hỗn độn chi hỏa của hắn còn rất yếu ớt căn bản cũng sẽ không sử dụng. Chỉ mình hắn có thể cảm giác được. Đúng là bằng vào một chút hỗn độn chi hỏa của mình. Khi hắn hấp thu hỏa nguyên tố trong không trung tiến hành tu luyện, sẽ trực tiếp bỏ qua được quá trình tinh lọc và áp suốt Nếu không phải trong thời gian này phải tiến hành bổ sung ma lực cho Hỏa Nhi, tốc độ tu luyện của hắn một chút cũng không chậm hơn so với lúc từ hai quan đột phá lên ba quan. Chu Tước nhìn về phía cơ động, trong miệng phát ra một tiếng phượng hót to rõ. Một tầm quan ảnh màu vàng kim chật từ trên người nó lan tràn ra. Hóa thành một hư ảnh kim phượng hoàng giống chu tước như đốt. Nhưng hoàn toàn là năng lượng hình thái ngưng tụ. Bay thẳng về phía cơ động. Không khí lúc này chật cô động lại khiến cho cơ động không thể làm ra bất cứ phản ứng gì. Khi con kim phượng hoàng kia bay đến trước người hắn cơ động chỉ cảm thấy một cảm giác như khai thiên tước địa chợt xuất hiện trong ý niệm của mình mu a co vung hai mươi tám bảy hai b mừng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs chương 97 gặp bất bình không bỏ qua toàn dịch đai im tám mươi bốn nguồn bàn long chiến đội 2 t cùng với hư ảnh kim phượng hoàng tách ra từ bản thể của chu tước bay tới hai tay cơ động có chứa khí tức của chu tước cũng tự động nâng lên kim quan đại phóng hư ảnh kim phượng hoàng trực tiếp chui vào trong đó chu tước ma lực tràn ngập trong đó cùng với chu tước ma lực trong chu tước thủ trạc dung hợp thành một thể cảm giác khai thiên tiết địa càng trở nên mãnh liệt hơn cơ động thậm chí còn cảm giác được cái thủ trạc của mình dường như là sống lại tràn ngập sinh mệnh lực khổng lồ và mạnh mẽ của chu tước khí tức sinh mệnh lực dân trào của chu tước lan tràn đến mọi ngóc ngách của chu tước động thanh âm của chu tước vang lên bên tai cơ động ta dùng năng lực mở rộng không gian ma lực của ta để cải tạo lại thủ trạc này cho ngươi Từ nay về sau cứ việc để Hỏa Nhi ở trong đó nghỉ ngơi. Bên trong thủ trạc có đầy đủ không gian cho nó cũng có một tia ý niệm của ta lưu lại. Dựa vào một tia ý niệm này. Ta thủy chung vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Hỏa Nhi. Nó cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Có thể coi như một hình thức liên lạc. Có thể an ủi được nó. Cơ động, ngươi ở lại đây thêm ba ngày nữa đi, để cho mẹ con chúng ta ở chung thêm ba ngày nữa. Ba ngày sau, các ngươi có thể rời khỏi đây. Được, ngoại trừ chuyện đồng ý. Cơ động cũng không biết mình nên nói thêm gì nữa. Chỉ là trong lòng âm thầm tự nhủ. Sau này nhất định phải thường xuyên đem hỏa nhi về thăm chú tước ba ngày sau cơ động mang theo thực nhật phượng hoàng cẩn thận rời khỏi lãnh địa của chu tước ngày hôm đó toàn bộ ma thú của địa linh sơn đều lâm vào bất ăn bởi vì bính hỏa thần thú chu tước cứ mãi bay lượng không ngừng trên không trung tại khu vực trung tâm địa linh sơn khiến cho vạn thú phải trốn cả trong nơi ẩn nấp không dám chui ra rốt cuộc không còn nhìn thấy mẫu thân Hỏa nhi đành buồn bã chui đầu vào trong chu tước thủ trạc đã qua cải tạo của cơ động nhìn bộ dáng bi thương của nó cơ động cũng một trận đau lòng chỉ có thể hy vọng nó sớm thích nghi với cuộc sống bên ngoài mà thôi phóng người lên luồng mơ dương lố xoáy trên ngực cơ động vận chuyển mãnh liệt lên Cả người toàn lực tăng tốt Cầm một cây phượng hoàng vi trong tay Tựa như một mũi tên hướng về phía đông của địa linh sơn chạy thẳng đi Thời gian không quá nửa ngày Hắn rốt cuộc cũng đã ra khỏi địa linh sơn Tuy rằng không khí bên ngoài cũng không tươi mát giống như trong rừng núi, Nhưng cũng làm cho hắn cảm nhận được khí tức tự do Đã qua 3 tháng, không biết lệnh truy nã mình đã được rút lại hay chưa? Mà cho dù lệnh vẫn còn hiệu lực, cơ động cũng không hề e ngại. Đã nắm vững được năng lực phi hành, nếu có kẻ muốn đuổi bắt hắn cũng tuyệt không phải là chuyện dễ dàng gì. Trừ phi là những đối thủ có thực lực tương đương với phức thụy cùng phối hợp với ma thú phi hành, mới có thể tuyệt đối nắm chắc. Khi cơ động đi ngang qua một thị trấn nhỏ, hắn phát hiện ra cáo thị dáng hình truy nã mình đã không còn dán ở đó nữa. Thời gian có thể xóa nhòa hết thảy Lệnh truy nã tuy rằng vẫn còn nguyên. Chỉ có điều không có khả năng truy xét nghiêm mật như trước đây. Dù sao, Trung Thổ đế quốc muốn truy xét đến từng người dân trong đế quốc cũng không phải chuyện dễ dàng cơ động cởi bỏ bộ giáo phục trên người thay một bộ quần áo bình thường trước kia đã mua khi còn đi cùng với tất tô và tạp nhĩ lại lấy một ít bùn đất xoa lên mặt cả người nhìn qua đã khác xa với hình vẽ dáng trên cáo thị không biết bức hình trên lệnh truy nã này là do ai vẽ ra ánh mắt cơ động được khắc họa hết sức đáng sợ Chán đầy khí phách chống nhiếp lòng người. Tuy rằng khuôn mặt hắn có nét trẻ con, thế nhưng khí tức tản mát ra trên người quả thật tràn đầy sự nguy hiểm. Lúc này để che giấu bớt sự chú ý. Cơ động lại tận lực thu liễm khí tức của bản thân. Không phải người quen rất khó nhận ra hắn. Dù sao, những thanh niên độ tuổi 15 mười sáu như hắn ở bất cứ nơi nào đều có rất nhiều. Bản thân cơ động cũng không tính là anh Tuấn. Tướng Mạo hết sức bình thường. Tại tình huống này, điều đó đúng là có tác dụng rất lớn. Tướng Mạo như vậy đi lẫn vào đám đông cũng không làm người ta dễ dàng chú ý đến. Mục tiêu đầu tiên của cơ động chính là rời khỏi phạm vi lãnh thổ của Trung Thổ Đế Quốc. Chỉ cần ra khỏi trung thổ đế quốc tự nhiên cũng không cần lo lắng chuyện bị truy nã Bởi vậy mục tiêu đầu tiên mà hắn lựa chọn chính là đông một đế quốc Nhưng mà khi bắt đầu khởi hành Hắn liền phát hiện ra vấn đề Đông một đế quốc nằm ở phía đông đại lục Phương hướng thì cũng không thành vấn đề Vấn đề ở chỗ là Trong tay hắn cũng không có bản đồ đường đi Trên đường sẽ rất khó tiến hành tiếp tế. Tiết viện. Cũng không biết nơi nào có thành thị để dừng chân. Lúc trước khi rời khỏi Nam Hỏa Đế Quốc. Có tức tôi mang theo bản đồ còn không thấy được vấn đề. Lúc này một mình chạy đi. Vấn đề này lập tức hiện ra. Lên đường khoảng 3 ngày cơ động đã gặp phải nguy cơ cạn kiệt lương thực những đồ ăn thức uống hắn tồn trữ trong chu tước thủ trạc lúc ở địa linh sơn cũng không có tiêu hao gì ở nơi đó có chu tước cung cấp cho hắn các loại hoa quả ăn đỡ đói chỉ là sau khi ra đi cũng chỉ còn cách tự dựa vào bản thân mình mà thôi thân thể hỏa nhi tuy rằng không lớn nhưng sức ăn của nó so với cơ động thì nhiều hơn rất nhiều Lương khô cơ động mang theo chẳng khác gì đem muối bỏ biển Xem ra nhất định phải tìm đến một tòa thành thị nào để bổ sung thêm lương khô mới được Cơ động vừa ngồi nghỉ ngơi bên đường vừa tính toán May mắn trên đường lớn cũng có người đi lại Cơ động quyết định tìm một người đi đường hỏi thăm một chút đường đi đến thành thị gần nhất Sau đó đến đó mua bản đồ đồ ăn. Thức uống. Lại mua thêm vài bộ quần áo sắm sữa một chút rồi mới tiếp tục xuất phát. Càng cách xa Trung Nguyên Thành, hắn càng an toàn hơn. Phỏng chừng hiện tại hắn đã rời khỏi Trung Nguyên Thành hơn 1.500 dặm. Sau khi ăn xong chút lương khô cuối cùng quăng khối thịt cuối cùng cho Hỏa nhi cơ động đang chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đột nhiên. Hắn phát hiện đằng trước cách đó không xa tự hồ như có mấy người đang rất nhanh hướng về phía này chạy đến. Tốc độ những người này rất nhanh, bởi vì khoảng cách còn khá xa. Cơ động chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tự hồ có một người đang chạy nhanh ở phía trước. Phía sau là khoảng 4-5 người đang đuổi theo hắn. Rất rõ ràng bọn họ cũng không phải là người bình thường Mơ hồ có thể nhìn thấy quan mang ma lực phát ra lóng lánh Dần dần Những kẻ này chạy đến gần hơn Cơ động có nhìn thấy Chạy trước nhất là một gã thiếu niên độ khoảng 16-17 tuổi Quần áo một mạc vẻ mặt phong trần y phục trên người có nhiều chỗ bị rách ra cũng không ít chỗ có máu tư trào ra. Đuổi theo sau hắn là bốn gã thanh niên độ tuổi đều khoảng 20, mặc quần áo hoa lệ. Trên đỉnh đầu năm người kể cả gã chạy trước đều có mơ dương miệng ngưng tụ. Trên đỉnh đầu gã thiếu niên chạy phía trước rõ ràng là dương miệng hai quan. Trên miệng phong dương miệng có hai dấu ấm hình dọc nước màu đen, là nhâm thủy hệ hai quan ma sư. Bốn người đuổi theo phía sau có hai người là mậu thổ hệ, một người giống gã thiếu niên, là nhâm thủy hệ cùng với một người là canh kim hệ. Dương miệng trên đỉnh đầu bọn họ cũng đều không ngoại lệ, đều là cấp bậc hai quan mắt thấy bọn họ đã đuổi bắt nhau đến trước mặt cơ động đột nhiên gã thiếu niên chạy trước nhất chật lảo đảo một chút trên người gã thanh niên mậu thổ hệ đuổi phía sau chật ló lên hoàng quang mặt đất tự hồ như chấn động lên một chút gã thiếu niên nhâm thủy hệ đang chạy trốn đột nhiên nhất thời vấp chân một cái lăn tròn một vòng trên mặt đất Khi hắn đứng dậy, đã bị bốn gã thanh niên kia vây lấy cách chỗ cơ động đang đứng chỉ hơn 10 thước Vân thiên cơ, lần này ta xem ngươi còn chạy đâu cho thoát. Gã thanh niên mậu thổ hệ lớn tuổi hơn một chút lên tiếng trong mắt lộ ra vẻ dữ tận. Gã thiếu niên gọi là vân thiên cơ kia miếm chặt đôi môi. Tuy rằng vẻ mặt của hắn có vẻ phong trần, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bề ngoài không tầm thường. Mày kiếm mắt hổ, mũi thẳng miệng vuông, vô cùng anh tuấn Chỉ là bề ngoài tỏa ra một loại khí chất khiến người ta cảm thấy băng lãnh. Hắn cũng không có mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt quật cường mà tràn đầy hận ý nhìn về phía gã thanh niên vừa mới lên tiếng. Ma lực màu đen lặng lẽ ba động chung quanh thân thể hắn Hiển nhiên là không hề có ý thúc thủ chịu trói Gã thanh niên mậu thổ hệ hừ lạnh một tiếng Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn dám dùng ánh mắt đó mà nhìn ta à Vân Thiên Cơ, ngươi đúng là tên dân đen ti tiện Đệ đệ của ta chỉ mới có thân thiết với tỷ tỷ ngươi một chút thôi Ngươi đã dám ra tay thiến hắn Ngươi yên tâm đi, bây giờ ta cũng không có giết ngươi đâu. Ta sẽ bắt ngươi đem về, để cho đệ đệ ta xử lý. Nhất định phải khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Bắt lấy hắn trước tiên đánh gãy tay chân hắn, sau đó mang hắn về. Ba người xung quanh hiển nhiên là hạng thiên lôi sai đâu đánh đó. Vừa nghe tên thanh niên kia ra lệnh. Lập tức ma lực đồng thời ngưng tụ Ra tay đánh thẳng về phía gã thiếu niên nhâm thủy hệ vân thiên cơ Dường tây Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên Khiến cho mấy người vừa chuẩn bị động thủ kia chật tạm ngừng lại một chút Ngay trong nháy mắt này Gã thiếu niên gọi là vân thiên cơ kia chật đột ngột say mạnh người Hắc quen ngưng tụ chung quanh thân thể chợt nháy mắt ngưng tụ lại trên nắm tay phải. Một quyền đánh thẳng về phía gã thanh niên cùng thuộc tính nhâm thủy hệ với hắn. Thân mình hắn mượn đà nhảy ngược về phía sau. lăn tròn xuống đất mất vòng. Vừa tránh né công kích của mấy người kia đánh tới. Đồng thời cũng đã thoát ra khỏi vòng vây của bốn gã kia động tác của hắn chẳng những vô cùng lưu loát, hơn nữa một quyền chứa nhâm thủy hệ ma lực của hắn cũng cực kỳ ngưng tụ. dưới tình huống ma lực không hề chiếm thượng phong, lại dám ngoan cường ra tay công kích về phía mấy đối thủ đẳng cấp cao hơn mình. có thể thấy được gã thanh niên này vốn hết sức ngoan cường, thân thể lăn thêm mấy vòng dưới đất. Vân Thiên cơ hớt người một cái đã bật dậy. Đủ thấy tốt chất thân thể hắn cũng mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Sau khi đứng dậy, hắn lập tức bỏ chạy tiếp về phía trước. Khốn kiếp, mau bắt lấy hắn. Gã thanh niên mậu thổ hệ khi nảy lên tiếng chật nổi giận, gầm lên một tiếng, lập tức dắt theo đám kia đuổi theo. Lúc vân thiên cơ chạy ngang qua cơ động Cô ý quay đầu sang liếc nhìn cơ động một cái Cơ động cũng không để ý gì đến hắn Cũng không có nhìn hắn tùy ý để hắn chạy qua Nhưng mà Khi bốn gã kia tuy kích đến ngang chỗ hắn Hắn cũng không có bỏ qua dễ dàng như vậy Giơ một tay ra Đã chắn ngang đường bốn gã kia ta bảo các ngươi dừng tay lại các ngươi không nghe hay sao? Gã thanh niên màu thổ hệ giận dữ quát lớn một tiếng. Ngươi là muốn làm gì vậy? Cút ngay. Bính hỏa cực nóng chật trong nháy mắt bút lên. Hỏa diễm màu đỏ sậm cùng với dương miệng màu trắng hiện lên. Phát ra quang mang chói lọi. Dưới khả năng khống chế của phương pháp mơ dương thần tỏa cơ động chỉ hiển lộ ra ma lực bính hỏa Mặc dù chỉ như vậy nhưng nhiệt lượng cực nóng phát ra vẫn khiến cho bốn gã đang rầm rập đuổi tới phải lập tức ngừng lại Gã thanh niên mậu thổ hệ kia vốn thấy cơ động cũng trạc tuổi của Vân Thiên Cơ vốn căn bản không để hắn vào mắt thế nhưng lúc này thấy trên đỉnh đầu cơ động bày ra dương miệng bính hỏa ba quan sáng rọi sắc mặt nhất thời thay đổi cũng không phải ai cũng giống cơ động có gan khiêu chiến vượt cấp theo quy tắc của giới mơ dương ma sư bình thường sự chênh lệch về cấp bậc chính là sự chênh lệch nhảy vọt hai quan đối đầu với ba quan đó căn bản là không có bất cứ cơ hội gì Áp lực cực nhiệt do bính họa phát ra, lập tức chặn ngay được bốn người lại. Ánh mắt cơ động chán đầy khí tức cao ngạo không ai bị nổi. Có lẽ mấy ngày hôm nay luôn luôn phải che giấu đi tôm tích khiến cho sự cao ngạo của hắn bị áp chế. Lúc này khi hắn nở rộ ra khí tức cường hãng ma lực chán đầy tính áp bức mãnh liệt. Bốn gã thanh niên trước mắt này có thể cảm giác được rõ ràng ma lực của cơ động bao hàm trong đó lực lượng mang tính bùng nổ cực kỳ cường hãn. Bính hỏa đại sư Sự kiêu ngạo của gã thanh niên mậu thổ hệ kia lập tức thu liễm vài phần. Vì bính hỏa đại sư này, chúng ta đang xử lý việc nhạc, xin ngươi đừng nhúng tay vào. Vân thiên cơ vốn đã chạy qua khỏi người cơ động một khoảng khá xa. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được bính hỏa ma lực dân trào sau lưng truyền đến. Không khỏi dừng chân. Quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cơ động đang dâng trào bính hỏa ma lực đỏ rực. Hắn cũng không có nói gì. Chỉ là không ngừng từng ngụm từng ngụm thở hào hển Hiển nhiên thể lực của hắn đã gần đến mức cạn kiệt Chỉ dựa vào một chút ý chí bất khuất mới có thể kiên trì chạy đến bây giờ Cơ động cũng không thèm nhìn về phía bốn người trước mặt Chỉ nói đơn giản một chữ Cốt Ánh mắt gã thanh niên mậu thổ hệ chợt ngưng lại trầm giọng nói Bằng hữu, ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi có biết tùy tiện nhúng tay vào sẽ có hậu quả ra sao không Cơ động ngay cả mí mắt cũng không có chết lấy một cái Vẫn như trước lạnh lùng nói Cốt Chúng ta có bốn người Gã thanh niên mậu thổ hệ chợt gầm nhẹ một tiếng Ba người phía sau hắn cũng lập tức xông tới Mà vân thiên cơ đứng sau lưng cơ động cũng không thừa dịp này mà bỏ đi ngược lại đi về phía cơ động đứng sau lưng cơ động hận ý trong mắt hắn tự hồ càng thêm mãnh liệt hơn đúng lúc này cơ động đột nhiên tấn công thân hình chợt lót lên hồng quang cực nóng đã phóng ra động tác của hắn thật sự quá nhanh gã thanh niên nhâm thủy hệ còn chưa có phản ứng lại Một đoàn quang mang màu đỏ rực đã bùng nổ trước ngực hắn. Đúng là một kiếp liệt dương phệ. Bị liệt dương phệ oanh thẳng ngay chính diện sẽ có kết quả gì? Cho dù là đối thủ có tu vi mạnh hơn cơ động cũng tuyệt không dễ chịu gì. Húng chi gã thanh niên nhâm thủy hệ này ma lực còn không bằng hắn hỏa diệm nóng rực nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân thể hắn khiến cho thân thể hắn giống như là một ngọn đuốc khổng lồ vậy thanh âm gầm rú khủng khiếp không ngừng vang lên gã thanh niên nhâm thủy hệ kia giống như là chúng phải thuật định thân vậy ma lực nhâm thủy của hắn căn bản không khởi phát được nửa phần tác dụng ngăn cản công kích của cơ động thật sư quá mức bạo lực Bản thân bính hỏa vốn đã có lực bùng phát cực mạnh Lại được hắn thi triển ra Khiến cho uy lực càng tăng lên bội phần Một quyền liệt dương phệ đánh ra Cơ động cũng không hề nhìn lại xem kết quả một quyền của mình Thân thể xoay mạnh một cái Hai tay đồng thời đánh ra Bính hỏa đậm đặc nháy mắt hóa thành một bức tường lửa Ngăn cản ba người kia phóng lên cứu người Chân phải hắn liên tục phóng ra Mang theo vài phần ma lực ngưng tụ Phân biệt đá vào bụng của ba gã kia Ba đạo thân ảnh nhất thời bị đá bay ngược ra Mãi đến lúc này cơ động mới nhàn nhạt hỏi lại Số lượng thì có thể quyết định được gì Bất động như núi, động như liệt hỏa Cơ động đã từng đối mặt với cường giả cấp bậc thiên sĩ cũng không hề chùm bước căn bản không hề để mấy tên này vào mắt. Gã thanh niên nhâm thủy hệ bị liệt dương phệ đánh trúng kia từ từ ngã xuống. Còn may cho hắn, cơ động cũng không có dùng bính ngọ nguyên dương thánh hỏa công kiếp. Nếu không, một kiếp kia đã trực tiếp biến hắn thành cho tàn. Chỉ là cho dù như vậy, nhưng hắn cũng tuyệt đối chịu khổ sở. Mặt ngoài làn da xuất hiện một lớp tro mỏng. Hai tay lúc trước giơ ra để ngăn cản liệt dương phệ đã hoàn toàn không còn cảm giác. Ma lực nhâm thủy hệ của bản thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ được nội phủ mà thôi. Chúng ta đi. Thực lực chính là cội nguồn của quyền lực. Gã thanh niên mẫu thổ hệ kia lùm cùm bò dậy Cũng không dám liếc mắt nhìn cơ động một cái Mang theo hai gã đồng bọn bị đá ngã kia lập tức quay đầu bỏ chạy Phút một tiếng, một âm thanh đấm đá chật từ bên cạnh người cơ động truyền đến Cơ động quay người nhìn lại Không khỏi nhớ mày chỉ thấy vân thiên cơ đang không ngừng đấm đá liên tục vào thân thể gã thanh niên nhâm thủy hệ đang nằm lăn dưới đất hắn mặc kệ quần áo mình đang bị bính hỏa thiêu đốt gần như điên cuồng công kích vào gã địch nhân đã không còn sức phản kháng chỉ sau vài cú đấm đá gã thanh niên nhâm thủy hệ kia đã không còn chút khí tức nào nữa mu a co vung 280720130257B Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 98 Vân Thiên Cơ toàn. Dịch đai IM84Aju. Nguồn bàn Long chiến đội 2T. Cơ động đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn, hắn cũng không có ngăn cản Vân Thiên Cơ Sợ dĩ khi nảy hắn ra tay can thiệp Là bởi vì trong mắt vân thiên cơ toát ra vẻ bất khuất khi bị bốn gã thanh niên kia bao vây Lúc này trên người gã thiếu niên nhâm thủy hệ lại choáng đầy khí tức cuồng giả Mỗi một quyền hắn đánh ra đều choáng đầy hận ý vô tận Hai mắt của hắn lúc này cũng biến thành đỏ như máu Đủ rồi Cơ động khẽ quát nhẹ một tiếng. Thế nhưng Vân Thiên cơ dường như không nghe được lời hắn nói. Vẫn như trước điên cuồng đánh xuống. Nắm đấm của hắn lúc này đã chậm lại. Cũng không còn có lực như trước nữa. Bộ giáo phục rách nát trên người cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng hắn cũng không hề có một chút ý tứ ngừng lại. Đánh hắn có thể giúp cho người bớt đau khổ trong lòng hay sao? Tuy rằng ta không biết chuyện gì đã xảy ra cho ngươi Chỉ là nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy nữa Chỉ sợ thù còn chưa kịp báo Bản thân mình cũng đã phát điên lên rồi Cơ động nhàn nhạt nói Vân Thiên Cơ đã chuẩn bị đánh tiếp một đấm nữa Nhưng rốt cuộc cũng ngừng lại nắm tay hắn lúc này đã tứ máu tươi cơ động cũng không ngại tay hắn bẩn tiến lên một bước cầm lấy cánh tay đang giơ lên của hắn mà kéo hắn đứng dậy đồng thời tay trái đẩy ra lại thêm một đoàn hỏa diễm đỏ rực phóng xuống đem thi thể đã bị đánh cho tơ tả của gã thanh niên xấu số kia đốt thành một đám tro tàn Nhét một khối tinh hạt nhâm thủy hệ cấp 2 vào trong bàn tay không ngừng run rẩy của hắn. Cơ động kéo vân thiên cơ đi đến một bên đường. Sau khi để hắn ngồi xuống. Cũng không hỏi han gì thêm. Chỉ là ném cho hắn một bình nước. Còn có một khối thịt khô. Vốn là định lưu lại cho hỏa nhi. Vân thiên cơ ngẫm đầu liếc mắt nhìn cơ động một cái Màu đỏ trong mắt như trước vẫn còn dày đặc Tiếng thở dốc lại vang lên kịch liệt Một tay nắm chặt khỏa tinh hạt cấp 2 Hấp thụ ma lực trong đó Tay kia thì nắm lấy bình nước đưa lên miệng Uống từng ngụm lớn Cơ động đi đến một bên Lựa một chỗ sạch sẽ cách hắn khoảng năm thước ngồi xuống Nhắm mắt dưỡng thần lẳng lặng ngồi đợi Cũng không có nói thêm cái gì Ma lực hai quan tiêu hao rất nhanh Nhưng cũng khôi phục nhanh Không lâu sau Ma lực của Vân Thiên Cơ đã căn bản khôi phục lại Khối thịt khô cơ động đưa cũng đã nuốt hết vào bụng Màu đỏ trong mắt cũng đã chậm rãi rút xuống Nhìn về phía cơ động cũng không nói năng gì Chỉ chăm chú nhìn lại Hai người cứ ngồi như thế ước chừng khoảng thời gian nửa nén nhang. Cơ động mới mở hai mắt ra. Chậm rãi đứng lên. Nhìn về phía vân thiên cơ mà hỏi. Thành thị gần nhất là ở hướng nào? Đi khoảng bao xa sẽ tới? Ánh mắt mơ màng của vân thiên cơ chật thu liễm lại trở nên lạnh như băng. Đây là những gì mà ngươi muốn hỏi ta à? Hắn rốt cuộc cũng mở miệng. Thanh âm của hắn rất đặc thù, có vài phần khàn khàn nhưng lại chóng đầy hàng ý. Cơ động liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi muốn ta hỏi gì? Vân Thiên cơ đứng lên, đem túi nước cầm trong tay vứt trả lại cho cơ động. Nếu ngươi đồng ý giúp ta báo thù từ nay về sau tính mạng của ta sẽ thuộc về ngươi. Cơ động lạnh nhạt cười làm sao ngươi biết là ta có năng lực giúp ngươi báo thù cường nhân của ngươi hẳn cũng không phải đều là hai quan mà thôi vân thiên cơ đột nhiên xoay người nhìn thẳng về phía cơ động ba quan mặc dù không mạnh thế nhưng ngươi bất quá chỉ ba mươi hai quan mà lúc ngươi ra tay bốn người bọn họ hoàn toàn không có chút năng lực hoàn thủ Nếu như vậy mà ta còn không nhìn ra sự đặc biệt của ngươi, ta cũng sẽ không phải là người được đề cử làm thiên tế của Thiên Cơ Thành. Cơ động ra chiều hướng thú nhìn hắn. Tính mạng của ngươi rất đáng giá hay sao? Ta cũng không cho rằng điều đó với ta sẽ có ích lợi gì. Vân Thiên Cơ lạnh lùng nói, Ngươi có từng nghe nói đến cái gì gọi là Thiên Cơ không? Cơ động lắc lắc đầu Vân Thiên Cơ nói Cái gọi là Thiên Cơ Chính là nói về năng lực dự cảm Chỉ có những người Trong tòa thành thị gọi là Thiên Cơ thành mới có được năng lực như vậy Mỗi một người khi kế Thừa chức vị thành chủ ở đây Đều có được tước vị công tước Ở một toàn thành thị nhỏ bé như vậy Chuyện này tuyệt đối là Chuyện không thể tin nổi thành chủ thiên cơ thành cũng không giống như ở các tòa thành thị khác chức vụ cũng không phải được truyền thừa xuống mà là tuyển chọn tuyển chọn ra người có năng lực kế thừa khả năng thiên cơ cơ động lạnh nhạt cười vậy ngươi chính là người được đề cử trở thành thành chủ của thiên cơ thành vâng thiên cơ gật gật đầu Gần như vậy ta chính là một trong những người được đề cử cho chức vị thành chủ thiên cơ thành đời tiếp theo. Chỉ cần ngươi giúp ta báo thù ta lập tức từ bỏ cơ hội thiên tế tuyển chọn để đi theo ngươi. Bất luận là ngươi muốn ta làm gì ta cũng chấp nhận cả. Cơ động nói Ta cũng không tin vào dự cảm. Ngươi trước tiên phải khiến ta tin mới được. Vân Thiên cơ nhìn chăm chú vào cơ động Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sáng rọi hơn So sánh với ánh mắt màu đỏ rực tràn đầy oán hận lúc nãy Lúc này hắn hoàn toàn là một con người khác Từ trong cặp mắt phát ra quan mang lóng lánh giống như hai viên kim cương rực rỡ Quan nhận trong mắt không ngừng lóng ra Tự hồ như biến hóa thành các màu sắc khác nhau vậy Tâm trí cơ động trước giờ tuyệt đối là kiên nghị Thế nhưng lúc này nhìn vào cặp mắt của Vân Thiên Cơ Lại vẫn có cảm giác tinh thần mê muội, Ánh mắt hoa lên Từ sâu trong đáy mắt của Vân Thiên Cơ Hắn thậm chí còn cảm nhận được một loại tan thương vĩnh hằng truyền thế Thật lâu sau, ánh mắt vân thiên cơ mới trở lại bình thường, nhìn chăm chú vào cơ động. Ánh mắt hắn lúc này xuất hiện biến hóa bất thường. Ta cũng không có nhìn lầm người, ngươi quả thật là một người phi thường. Ta khi nãy cứ chạy mãi về hướng này, chính là bởi vì đoán trước được ở hướng này sẽ xuất hiện quý nhân giúp ta báo thù. Hiện tại ta có thể khẳng định, Ngươi chính là vị quý nhân này. Tiên sinh bị truy nã. Trong lòng cơ động chấn động. Ngươi nhìn thấy cái gì? Vân Thiên cơ nói. Ta nhìn thấy sự cao ngạo. Thấy được trên người ngươi nở rộ ra tương lai sáng chói. Thấy được khí tức của tử vong. Cũng nhìn thấy được sự khủng bố của ngươi trong tương lai. Đáng tiếc. Ta còn chưa phải chính thức là thiên cơ đại nhân, ta còn chưa nhìn được tất cả. Duy nhất có thể khẳng định, ngươi chính là một người đang bị truy nã. Cơ động cẩn thận nhìn về cặp mắt đã khôi phục bình thường của vân thiên cơ. Được rồi, ngươi đã thuyết phục được ta, khiến cho ta có chút tò mò đối với ngươi. Nhưng mà, ngươi còn phải thuyết phục được hai vị quân chủ của ta nữa. Trong cuộc đời của một con người Có hai vị quân chủ khống chế tính mạng của mình Một vị là đạo đức Một vị là lương tâm Bọn họ sẽ trưởng quản tất cả mọi ý niệm trong đầu của ta Nếu như ta phá vỡ quy tắc ràng buộc của bọn họ Ta sẽ không còn xứng đáng làm người nữa Ngươi đã hiểu rõ ý của ta hay chưa? Thanh âm vân thiên cơ chợt trở nên lạnh như băng. Nếu mọi người ai cũng tuân theo sự trói buộc của hai vị quân chủ này. Như vậy hôm nay ngươi cũng sẽ không gặp ta. Ta sống tại thiên cơ thành cách đây không xa trong một gia đình bình dân. Lúc ta còn nhỏ cha mẹ ta đã lần lượt qua đời hết là do tỉ tỷ ta lớn hơn ta sáu tuổi nuôi nấm ta. Lúc nhỏ. Vì để có thể kiếm được đồ ăn ngon cho ta. Mỗi ngày tỷ tỷ ta đều phải đến các gia đình quý tộc là việc vặt. Khi đó tỷ tỷ ta bất quá cũng chỉ mới có 10 tuổi mà thôi. Nhưng đã phải ra sức gánh vác mái nhà nhỏ hẹp nhưng ấm áp của chúng ta. Tỷ tỷ ta trước giờ đều làm hết tất cả vì ta. Những người con gái cùng tuổi với tỷ tỷ... Đều có một đôi tay thon mịn Thế nhưng đôi tay của tỷ tỷ ta rất thô ráp Cho dù cuộc sống vô cùng khổ cực Thế nhưng tỷ tỷ ta vẫn tiếp góp từng chút từng chút Một suốt mấy năm liền mới đủ tiền cho ta đến một sơ kết ma sư học viện Để tiến hành kiểm tra tỷ lệ ma lực Bởi vì tỷ tỷ biết Chỉ có duy nhất con đường trở thành một gã mơ dương ma sư mới có thể thay đổi vận mệnh của ta mà thôi. Ngươi có biết tỷ tỷ ta phải trả giá biết bao nhiêu mới có thể tiếp góp được chút tiền ít ở đó hay không? Từ khi ta biết việc đến bây giờ, y phục trên người tỷ tỷ ta chưa từng có ít hơn năm mảnh vá. Nói đến đây... Hàng ý trong mắt Vân Thiên Cơ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một tầm nước mắt nhàn nhạt. Tâm tình của cơ động cũng cùng với thanh âm khàn khàn của hắn trở nên trầm mặc, cũng không có ngăn hắn lại, lặng lặng mà nghe. Ta biết tỷ tỷ ta khổ cực cũng biết được sự kỳ vọng của tỷ tỷ. Ta không để cho tỷ tỷ thất vọng. Lúc tiến hành kiểm tra tiên thiên thuộc tính, thuộc tính của ta là chính thành dương thủy ma lực, được trực tiếp trúng tuyển, hơn nữa còn được miễn tất cả các học phí, hết thảy mọi chi tiêu cơ bản đều do học viện chu cấp. Bắt đầu từ đó, cuộc sống của tỷ tỷ ta mới có thể xem như dư giả một chút. Rốt cuộc tỉ tỉ đã không cần vì chuyện ăn no mặc ấm của ta mà phải lo lắng. Vài năm sau đó, trong quá trình học tập tại học viện, trong đầu ta chỉ có một ý niệm duy nhất. Đó chính là nhất định phải làm cho tỷ tỉ, tỉ có được cuộc sống bình an. Cuộc đời sung sướng và hạnh phúc. Cho nên ta khổ luyện ngày đêm. Đến năm 13 tuổi ta đã thành công ngưng tụ được mơ dương miệng, 15 tuổi đột phá Hai quan trở thành đệ tử Hai quan ma sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử của học viện. Hơn nữa còn được thành chủ của Thiên Cơ thành lựa chọn là người được tiến cử do đó đổi tên thành Vân Thiên Cơ. Chỉ còn chờ đến khi ta đến 20 tuổi, sẽ cùng những người được đề cử khác tiến hành thi đấu. Từ đó xác định xem có thể trở thành đại thiên cơ đời tiếp theo hay không. Thành chủ giúp ta mở ra thiên cơ chi nhãn, giúp ta có được năng lực nhìn thấu tương lai. Hắn còn nói cho ta biết, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, tăng lên tu vi của mình, tự nhiên thiên cơ chi nhãn sẽ tự động tiến hóa theo. Ta là người trẻ tuổi nhất trong tất cả những người được đề cử thiên cơ cũng là người có ma lực cao nhất hiện thời. Vì thế, ngay khi ta vừa mới gia nhập vào cao cấp ma sư học viện còn được cấp cho 10 kim tệ. Ta hiện giờ còn nhớ rất rõ bộ dáng vui mừng của tỷ tỷ khi nhìn thấy kim tệ. Ánh mắt vân thiên cơ chật trở nên vô cùng ôn nhu. Tự hồ như đang tưởng nhớ lại cuộc sống hạnh phúc cùng với tỷ tỷ của hắn. Tất cả mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch của ta. Ta muốn mình càng trở nên cường đại hơn, cũng muốn trở nên giàu có hơn. Tỉ tỷ đã vì ta mà vất vả nhiều năm như vậy, đã đến lúc ta báo đáp lại cho tỉ tỷ. Ta muốn để cho tỷ tỷ có được cuộc sống sung sướng như các tiểu thư quý tộc vậy. Nhưng mà, ngay tại thời điểm ta không ngừng cố gắng, mấy ngày trước đây, giấc mộng của ta đã bị phá tan tàn. Nói đến đây, hai tay vân thiên cơ chợt nắm chặt lại. Trong mắt phun trào ra vẻ oán hận mà ngay cả cơ động nhìn thấy cũng không khỏi phải giật mình. Kẻ mặt ta vừa dết kia tên gọi là Thái Lâu, là một học trưởng trong cao cấp học viện. Lúc ta vừa vào học viện Hắn vẫn thường hay chiếu cố ta Thậm chí còn cho ta một vài cái cơ chuẩn kỹ nữa Những đệ tử bình dân chúng ta Muốn học được một cái ma kỹ quả thật vô cùng khó khăn Ta xem hắn như anh ruột của mình vậy Nhưng ai mà ngờ cái tên khốn kiếp mặt người dạ thú này Tỉ tỉ là ta hại ngươi rồi là ta dẫn tên khốn kiếp lòng lang dạ sói này về nhà nếu không ngươi đã không phải chết là ta hại ngươi nói đến đây vân thiên cơ đã khóc không thành tiếng thân thể hắn không ngừng run rẩy sự oán hận mãnh liệt khiến cho chung quanh thân thể hắn tự hồ như có một luồng khí tức âm hàng bao phủ Cặp mắt vốn đã khôi phục bình thường lại biến thành màu đỏ. Ta mời Thái Lâu về nhà ta chơi. Hắn gặp được tỷ tỷ của ta. Tuy rằng tỉ tỷ hằng ngày vì sinh kế mà bôn ba thế nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Lúc ấy Thái Lâu cũng không có biểu hiện cái gì ta cũng vẫn như trước xem hắn là bạn tốt. Nhưng ai mà ngờ. Hai ngày sau... Hắn thừa dịp lúc ta còn học tại học viện Dẫn theo đứa con thứ hai của đại quý tộc đứng đầu thiên cơ thành Thạch bác tước đến nhà ta Gã súc sinh kia tên là Thạch Tiểu lỗi Cũng là đệ tử chung học viện chúng ta Nổi tiếng ăn chơi trát tán Hắn không ngờ đã cưỡng gian tỷ tỷ ta Đến khi ta trở về chỉ nhìn thấy tỷ tỷ quần áo tán loạn Ngồi lặng im trên giường Bất luận ta hỏi như thế nào tỷ tỷ cũng không nói cho ta biết Chuyện gì đã xảy ra Sau này ta mới hiểu Là tỷ tỷ sợ ta Vì những người kia hại Sáng sớm hôm sau Khi ta giống như Thường ngày chấm dứt tu luyện Nhìn thấy trên bàn Cũng đặc biệt hơn thường ngày Có đồ điểm tâm Do tỷ tỷ ta làm cho ta ăn xong điểm tâm chuẩn bị truy hỏi tỉ tỉ chuyện hôm qua nhưng mà cái mà ta nhìn thấy lại là thi thể của tỉ tỉ tỉ, tỉ đã thắt cổ tự vẫn thậm chí ngay cả một câu trăng trối cũng không có đôi môi vân thiên cơ đã run rẩy bị răng nghiến đến nét ra máu tươi chảy ròng ròng mà hắn cũng không biết chứng kiến chuyện này ta bị đã kích rất lớn Điên cùng đi điều tra lại chuyện hôm trước. Nghe hàng xóm nói cho ta biết, họ đã từng thấy Thạch Tiểu Lỗi và Thái Lâu đến nhà ta. Ta đến học viện kiếm Thạch Tiểu Lỗi, giả bộ khốn núm nịnh vợ hắn. Tên xuất sinh Thạch Tiểu Lỗi kia lại còn vô cùng đắc ý nói với ta rằng hương vị của tỷ tỷ ta rất ngon, về sau nhất định sẽ chiếu cố đến ta. Ta cũng không có giết hắn. Đối với tên súc sinh đó mà nói Giết hắn quả thật là quá tiện nghi cho hắn Hắn đã sớm bị tưởng sát Làm cho cạn kiệt sức lực Làm sao có thể là đối thủ của ta được Ta thiến tên súc sinh ấy Còn cắt đứt gân tay Gân chân của hắn nữa Chuyện sau đó ngươi cũng biết rồi Ca ca của thạch tiểu lỗi Là thạch đại lỗi dẫn người theo bắt ta về Cơ động nói Ngươi không phải là cái gì người đề cử của thành chủ thiên cơ thành hay sao? Vì sao không đến nhờ hắn giúp đỡ? Vân thiên cơ cười lạnh một tiếng. Ngươi cho là thiên cơ có thể dễ dàng nhìn thấy như vậy hay sao? Thiên cơ có năng lực đoán trước tương lai. Thân ta là người được lựa chọn. Những chuyện ta gặp phải không phải hắn không thể đoán trước được. Nhưng hắn cũng không có ra mặt những chuyện riêng tư thế này hắn căn bản không có ý định giúp ta. Ta chỉ có thể tự dựa vào sức mình mà thôi. Cùng lắm là chết thôi. Dù sao tên súc sinh thạch tiểu lỗi kia cũng đã bỏ phế đi. Cho dù ma sư thủy hệ, một hệ cường đại đến thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục lại gân tay gân chân của hắn mà thôi, nhưng không thể khôi phục lại thứ làm đàn ông của hắn. Hắn nhất định cả đời làm thái giám. Cơ động gật gật đầu với Vân Thiên Cơ. Đi thôi. Đi đâu? Vân Thiên Cơ ngây người nhìn hắn. Cơ động nói: Thiên Cơ Thàn, nói cho ta biết ngươi muốn trả thù như thế nào. Tất cả bọn họ đều đáng chết à? Vân thiên cơ hừ lạnh một tiếng. Người của thạch gia, mỗi người đều đáng chết cả trăm lần. Ngươi có thể hỏi bất cứ người nào trong thiên cơ thành. Nếu ta có một câu hư ngôn, tỷ tỷ ta trên trời cũng chết không được yên ổn. Cơ động khẽ vuốt mặt một cái. Ta tin ngươi. Nhưng mà ta có ba cái không giết. Phụ nữ không giết, nô bột không có trợ trụ làm ác không giết, trẻ con không giết. Vân Thiên cơ nhìn cơ động. Ngươi thật sự giúp ta báo thù. Cơ động nói. Không phải vì ngươi, mà là vì trừ hại. Ta không quản hết tất cả chuyện bất bình trong thiên hạ nhưng mà nếu nhìn thấy thì sẽ can thiệp. Ngươi sống cả đời, nếu không có chút mục tiêu sống vậy khác nào cái xác không hồn ta chỉ nguyện khoái ý ân cựu mu a co vung hai mươi tám b Mừng! các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 99 trợ trụ làm ác phải chết toàn Dịch đai im 84 a du nguồn bàn long chiến đội 2 t Thiên cơ thành, đây cũng không tính là một tòa thành thị lớn. Trong trung thổ đế quốc, chỉ có thể tính là một thành thị cấp 3. Đừng nói là không có khả năng so sánh với trung nguyên thành, cho dù là địa linh thành còn muốn lớn hơn nó một chút. Nhưng mà, thiên cơ thành lại đặc biệt phồn vinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Các đời thành chủ ở nơi này đều là các đại thiên cơ kế thừa. Đã có người từng nói, nếu như đại thiên cơ đồng ý, ở bất cứ quốc gia nào trên đại lục đều có thể nhận được phong hầu. Nhưng mà các đời thiên cơ đều chỉ an phận một góc trấn thủ thiên cơ thành kế thừa chức vị thành chủ. Nghe nói mỗi một đời thiên cơ đều đã từng tiên đoán số mệnh cho các đời đế vương trên đại lục. Chuyện này cũng không ai biết là thật hay giả. Chỉ có một điều chắc chắn là Bất luận quý tộc cao đến mức nào đi nữa Tướng soái có bao nhiêu quyền thế đi nữa Cũng chưa từng có người nào dám đến thiên cơ thành gây sự cả. Ở trong thiên cơ thành Ngoài trừ thủ phủ của thành chủ ra, toàn kiến trúc lớn nhất chính là phủ đệ của thạch tử tước. Vị tử tước truyền đời này chính là vị quý tộc có tước vị cao nhất trong thiên cơ thành. Chỉ thu có mỗi thiên cơ thành chủ mà thôi. Ở trung nguyên thành, tử tước có lẽ không tính là gì. Nhưng ở một thành thị nhỏ như thiên cơ thành, tử tước chính là một đại nhân vật. Toàn bộ phủ đệ rộng hơn trăm mẫu, bên ngoài có một bức tường đá cao đến ba thước. Lúc này, ngay bên ngoài bức tường đá có hai người đang đứng. Chính là nơi này. Vân Thiên Cơ đã thay một bộ quần áo của cơ động trầm giọng nói. Hắn khẽ cúi đầu không để cho người ta nhìn thấy được cặp mắt đỏ rực choáng đầy sự oán hận của hắn. Vào thôi. Cơ động nói. Bây giờ, không đợi đến tối hay sao? Vân Thiên Cơ hơi hơi sửng sốt. Cơ động nhớ mày. Báo thù mà cũng phải chọn giờ chọn nơi nữa hay sao? Vân Thiên Cơ trầm giọng nói. Bằng hữu, đến giờ ta vẫn còn chưa biết tên ngươi. Thế nhưng có điều ta nhất thiết phải báo ngươi biết nghe nói bản thân thạc tự tước chính là một vị cường giả tứ quan, trong phủ đệ còn có ít nhất bốn gã ma sư cấp bậc ba quan nữa đó. chỉ có bấy nhiêu. Cơ động nhìn nhìn hắn, vân thiên cơ la lớn. như vậy mà còn ít sao? chúng ta chỉ có hai người thôi. Cơ động khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra mình thật sự đánh giá ma sư quá thấp Nơi tập trung nhiều ma sư cao cấp như thiên can học viện vậy Chỉ sợ trên toàn bộ đại lục cũng chỉ có một chỗ mà thôi Cổ tay cơ động vừa lật Mấy khỏa nhâm thủy hệ tinh hạt cấp hai màu đen đã xuất hiện trong bàn tay hắn Đưa đến trước mặt vân thiên cơ Sau khi đi về cố gắng tự bảo trọng Vân Thiên Cơ cũng không có khách khiếp, đón nhận tinh hạt. Nếu như hôm nay xong chuyện, từ nay về sau tính mạng của ta sẽ thuộc về ngươi. Cơ động nhìn hắn một cái. Tính mạng của ngươi thuộc về chính ngươi. Nói đến đây, hắn ngưng lại một chút, nhìn thẳng vào cặp mắt của Vân Thiên Cơ. Còn thuộc về tỷ tỷ ngươi nữa. Trong lúc thần trí vân thiên cơ còn run rẩy cơ động đã xảy bước tới. Chỉ vài bước đã đến trước đại môn của phủ đệ thạch tử tước. Thạch tử tước không hổ là quý tộc giàu có trước cửa phủ đệ có bốn gã thị vệ cường tráng đứng gác. Mắt thấy cơ động đi tới, nhất thời có hai người tiến lên cản lại. Làm gì đó? Cơ động cũng không có giường bước, chân phải giống như thiểm điện đá ra. Bang bang hai tiếng. Hai gã tráng hán trọng lượng ít nhất vượt qua 160 cân đã bị hắn đá ngược ra. Đập thẳng vào cánh cửa. Đồng thời câu trả lời của hắn cũng vang lên. Giết người. Cánh cửa bị đụng mạnh mở ra. Hai gã thị vệ còn lại lúc này mới kịp phản ứng lại. Rút nhanh đao ra, chém thẳng về phía cơ động. Lên keng hai tiếng cơ động nâng hai tay lên trực tiếp chụp lấy lưỡi đao. Hai tay hắn có mang Nhật Nguyệt Song Huy, làm sao lại sợ những thứ binh khí bình thường này chứ? Quan mang đỏ rực chợt nháy mắt lóm lên, hai thanh trường đao đã hóa thành thép lỏng rơi xuống. Hai chân lại đáp ra, Hai gã thị vệ này cũng giống hai tên vừa rồi, bị đáng ngược ra ngoài. Tuy không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã là ngất luôn không dậy nổi nữa. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp, đây chính là tác phong của cơ động. Không có bất cứ che giấu gì. Cứ như vậy trực tiếp xông thẳng vào. Bước thẳng qua đại môn. Đi thẳng vào trong phủ đệ của thạc tử tướng. Vân Thiên Cơ nhanh chóng bước theo, đi ngay sau lưng cơ động. Lúc cơ động ra tay, hắn có thể rõ ràng cả nhận được trên người cơ động có một cổ khí tức lạnh thấu xương. Cái này cũng không phải là sát khí đơn giản thông thường, mà là một loại khí tức cao cao tại thượng. Sự bá đạo khiến cho người ta phải ngưỡng mộ và sợ hãi. Mặc dù cơ động cũng là thiếu niên nhìn qua cũng không chênh lệch với hắn bao nhiêu Thế nhưng ở thời khắc này trong mắt Vân Thiên Cơ Cơ động chính là một cường giả chân chính Vừa tiến vào khỏi cửa, đã gặp phải một bức tường được xây làm bình phong trước cổng Bức tường bình phong thật lớn Cao ba tượng Rộng năm trượng Trên mặt có điêu khắc đồ án của đồ đằng mẫu thổ hệ thiên không cùng với đồ đằng kỹ thổ hệ thiên ấp. Cất bước, xông thẳng đến, hỏa diễm màu đỏ rực đã ngưng tụ lên nắm tay phải, phát ra, phá vỡ, nổ tung. Bức tường xây làm bình phong giữa cổng kia đã bị phá thủng một cái lỗ to. Chính là một quyền liệt dương phệ. Thân thể cơ động chật xuyên thẳng vào đám bụi mù kia đi vào. Tự hồ như hắn không muốn quẹo ngang vậy. Sải bước nhanh tiến vào bên trong. Kẻ nào dám đến phủ tử tước gây sự. tiếng phá tường quá lớn khiến cho người trong phủ thạch tử tước chú ý. Hơn 10 tên tráng đinh đang đứng xung quanh hai gã mặt trang phục giống như hộ viện đệ tử đang đứng đó nhìn ra. Cơ động dừng bước lại, uy thế trong mắt bắn ra bốn phiếu. Mau gọi thạch tử tước, thạch đại lỗi, thạch tiểu lỗi ra đây chịu chết đi. Hai gã hộ viện giận dữ, gã bên trái vung mạnh tay. Đánh hắn. Mười gã tráng đinh kia lập tức vọt lên. Trong tay mỗi người đều cầm một cây côn gỗ lớn bộ dáng hung hăng hùng hổ giống như hổ đói vồ mồi phóng thẳng về phía cơ động và vân tiên cơ mà tấn công hào quang màu đỏ rực chói mắt chật từ trên đỉnh đầu cơ động sáng lên cái dương miệng tượng trưng cho cấp bậc bính hỏa đại sư ba quan hiện ra chỉ thấy hắn vung nhẹ tay lên hơn mười khỏa hỏa tinh chật phóng nhanh ra dưới sự khống chế tinh diệu của hắn Mỗi một đốm lửa vừa đúng đón nhận một gã tráng đinh. Đối với ma sư mà nói. Một đốm lửa này cũng không tính là cái gì. Chỉ là đối với người bình thường. Như vậy đã là quá dư. Mười âm thanh giống như pháo nổ vang lên. Cứ mỗi một tiếng nổ vang. Lại kèm theo một tiếng rên la thảm thiết cơn. Ê! Mấy gã tráng đinh Chỉ trong chốc lát cả 10 tên đã nhất thời bị nổ cho máu thịt văn tứ tung Sức bột phát khủng bố của bính hỏa người bình thường như bọn họ làm sao có khả năng chống lại Cơ động cũng không muốn làm sát nên chỉ có dùng bính hỏa bình thường mà thôi Mặc dù là như vậy nhưng với ma lực cấp bậc ba quan cộng thêm sự tăng phúc của nhật nguyệt sông huy và bản thân ma lực mạnh hơn người bình thường của hắn ngưng tụ lại đám tráng đinh kia cũng tuyệt đối chịu khổ sở tên nhẹ nhất cũng bị nổ đứt cánh tay những tên phản ứng chậm một chút cũng trực tiếp bị đóm lửa bám lên ngực lập tức bị nổ cho hôn mê Mười người chỉ sau một cái phất tay nhẹ của cơ động đã đồng loạt giống như lúa mạch đổ xuống. Nhìn đến dương miệng ba quan trên đỉnh đầu của cơ động sắc mặt hai gã hộ viện nhất thời biến đổi. Cho dù là ở trong thiên can học viện cấp bậc ba quan là có được thực lực tốt nghiệp cũng chỉ có nơi biến thái như mơ dương học đường đối với tu vi ba quan mới không tính là cái gì mà thôi. Đối với các ma sư bình thường mà nói, ba quan vốn là bình cảnh mà đại đa số các ma sư cả đời cũng không thể vượt qua được. Hai gã hộ vệ vội vàng phóng suốt ra ma lực của mình, phân biệt là mậu thổ hệ và canh kim hệ. Chẳng qua, dương miệng trên đỉnh đầu bọn họ cũng chỉ có hai quan mà thôi. mỗi chân dậm mạnh xuống đất. Cả người cơ động đã phóng thẳng tới trước. Thân thể trượt dài trên mặt đất. Để lại phía sau vô số tàn ảnh. Tốc độ hắn cực nhanh cơ hồ là trong nháy mắt đã phóng đến trước mặt hai gã hộ viện. Tốc độ của cơ động quả thật là rất nhanh. Hai gã hộ viện kia chỉ cảm thấy hoa mắt một chút. Chưa kịp làm ra phản ứng gì. Đã cảm thấy trên cổ căng thẳng. Ngay sau đó thân thể bọn họ đã bị kéo lên khỏi mặt đấy Kẻ trợ trụ làm ác phải chết anh, hai luồng bính hỏa đồng thời từ trên hai bàn tay của cơ động bùng nổ lên Hai gã hộ vệ đang bị hắn nắm cổ lôi lên không tê, rơn, nơn, gơm Nhất thời biến thành hai khối hỏa cầu lớn Những người không phải ma sư hắn còn có thể nương tay còn ngược lại là ma sư Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Dùng thực lực mạnh hơn thường nhân rất nhiều để trợ trụ làm ác Ước hiếp dân thường Bọn họ lại cam tâm tình nguyện làm trợ thủ cho thạch tử tước làm ác Chỉ có một kết quả duy nhất là phải chết Cơ động tuy rằng bá đạo thế nhưng hắn cũng không phải là người hồ đồ tùy tiện Lúc hắn theo vân thiên cơ đi vào thiên cơ thành Hắn đã từng tìm hiểu nhiều người. Những việc thạch tử tước đã làm quả thực không khác gì Vân Thiên Cơ đã nói. Thậm chí còn tàn ác hơn nữa. Làm người khác phải phẫn nộ. Những người được hỏi, hoặc là sợ hãi không dám nói ra, hoặc là oán hận không thể ăn tươi nuốt sống được bọn chúng. Nhất là đối với những tên ma sư trợ trụ làm ác kia càng khiến người ta oán than vang tận trời đất. Cũng chính bởi vì những tên ma sư này nên đại đa số mọi người tuy oán hận nhưng cũng không dám phát tác. Buông hai tay ra, hai cổ thi thể giống như hai khối hỏa cầu bị trực tiếp ném vào sân trong của phủ đệ. Hai quả tinh miệng mang theo lớp quang mang màu vàng kim lặng yên rơi xuống mặc dù cơ động cũng không biết tin miệng của ma sư quang minh ngũ hành đại lục có ích lợi gì không nhưng hắn vẫn phức tay thu hồi vào trong chu tước thủ trạc tiếp tục bước đi vân thiên cơ đi theo phía sau cơ động lúc này đã có chút ngẩn người ma kỷ đây là ma kỷ gì không ngờ lại bá đạo đến như vậy cho dù giữa hai quan với ba quan cũng có sự chênh lệch Nhưng mà cũng không đến mức trong nháy mắt một chiêu tất sát như vậy. Trong thời gian ba tháng tu luyện tại Chu tước động, cơ động rốt cuộc cũng đã luyện qua liệt dương phệ và ám nguyệt diễm đúng một ngàn lần. Cái mà hắn vừa mới thi triển, chính là một cái mệnh trung kỹ của hỏa diễm quân vương mà hắn mới vừa lĩnh ngộ được. Minh Dương Săn Cái ma kỹ này nhìn qua vô cùng đơn giản Thế nhưng một trảo đánh ra lại không hề đơn giản như thế Ngay trong nháy mắt thân thể cơ động lướt ra Ma lực bùng phát đã hoàn toàn bao phủ thân thể đối thủ Muốn né tránh một trảo này Hay là ngăn cản một trảo này là chuyện cực kỳ khó khăn Phải biết rằng Lúc nãy khi cơ động thi triển Minh Dương Săn chỉ sử dụng có bính hỏa mà thôi Đây là lần đầu tiên trong thực chiến hắn thi triển cái ma kỷ này Đáng tiếc là đối thủ quá yếu Khiến cho hắn không thể hoàn toàn cảm nhận được uy lực chân chính của nó Trong suốt mấy tháng gần đây Ngoài trừ những lúc tiến hành tu luyện Thời gian còn lại cơ động đều tập trung nghiên cứu về vấn đề ngũ hành tương sinh tương khắc. Lúc hắn bị đám người hoàng lê mệnh vây bắt, tuy rằng có thể chạy thoát thành công, nhưng ngũ hành áp chế lúc đó cũng khiến cho hắn kinh tâm động phát, cũng khiến cho hắn đột nhiên hiểu rõ. Chính mình tuy rằng có được cực hạn sông hỏa, Nhưng mà cái này cũng không thể đại biểu cho hết thể Trên mảnh đại lục trần ngập ngũ hành ma lực này Bản thân mỗi thuộc tính đều có tương sinh tương khắc Chỉ khi nào biết kết hợp lại với nhau mới có thể chân chính thi triển ra các loại ma kỹ cực mạnh được Đáng tiếc Tuy rằng hắn ý thức được điều đó Nhưng cũng đã rời khỏi thiên can học viện rồi Tất cả mọi thứ đều chỉ có thể một mình nghiên cứu. Cũng không thể hỏi ý kiến các lão sư được.